các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hạ cầm trình anh lại có thể không quan tâm mọi thứ vì người phụ nữ này tại sao trình diệu tinh tôi muốn giết cô nhất định phải giết chết cô cụ diệu tinh ho một tiếng ngang ra một ngụm nước cô chậm rãi mở mắt ra diệu tinh hạ cầm trình ôm lấy diệu tinh em không có việc gì thật tốt quá thật tốt quá hơi thở diệu tinh mong manh từ bằng ngực hạ cầm trình nước mắt từ từ chảy xuống Diệu tinh anh sẽ dẫn em rời khỏi đây Đi với anh có được không Thân thể hạ cầm trình hơi rôn dày Cầm trình Diệu tinh nhỏ giọng nghẹn ngào Anh thật là ngốc Tại sao lại nhảy xuống như thế Anh không muốn em sẽ giác chuyện Hạ cầm trình nói xong Cánh tay siết chặt hơn Anh không biết tại sao mình đã nhảy xuống Mà không chút do so dự. Rõ ràng thời gian quen biết Diệu tinh không lâu Nhưng cảm giác lại mãnh liệt như thế này Các người đủ chưa Tiêu Long phòng bước lên Ở đây nhiều người vây xung quanh thế này Bọn họ lại có thể không trước kia rẻ Ôm ấp như thế Nếu như lúc vừa rồi Cảm thấy lời nói của Diệu Tinh Chỉ là lời nói lúc tức giận Thì giờ đây anh không thể không hoài nghi Tính chân thật của câu nói kia Trình Diệu Tinh Cô thật sự là một tiện nhân Tiểu Lăng Phong anh có còn nhân tính hay không Hạ Cầm Trình giống giận Anh lại có thể để cô ấy xuống lầu Cầm Trình anh có thể ăn bậy Nhưng nói thì không thể nói lung tung Cố ý đả thương người khác là phải chịu trách nhiệm pháp luật đấy. Anh tiến lên một bước. Diệu Tinh, cô cần phải làm chứng cho tôi. Diệu Tinh cười yếu ớt. Cần trình là em tự rơi xuống. Anh nghe thấy chưa? Tiêu Lang Phong nhướn vai, đu gầy nhạy nơi khóe môi của Diệu Tinh như một con dao đâm vào người anh. Về mặt đó như đang nói, Tiêu Lang Phong, anh chính là một tiểu nhân. Những lời này làm cho lòng anh tràn đầy mất mát, rất khó chịu. Lòng người anh bị chèn ép chỉ vào giờ phút này. Anh vẫn còn chưa biết Cảm giác này gọi là Đau lòng Diệu tinh ngủ mê man Vết thương trên người cũng không sâu Sau khi được xử lý đã không còn có vấn đề gì nữa Hạ cầm trình ngồi bên cạnh giường bên mái tóc của diệu tinh Từ miệng người khác Anh đã biết đại khái Là đã xảy ra chuyện gì Nịn mạnh một quyền lên bàn oán hận trong lòng Chưa bao giờ mãnh liệt như vậy Đừng nhá đình Con ăn bán đế tiện này Không dạy cô một bài học Hạ cầm trình tôi theo họ cô Đau lòng nắm chặt tay của Diệu Tinh trong lòng bàn tay Nhẹ nhàng hôn lên Diệu Tinh, sau này anh sẽ bảo vệ em thật tốt Hạ cầm trình cam đoan được nhà đỉ em Diệu Tinh, anh sẽ giúp em đòi lại tất cả Tại một phòng bệnh khác Tiêu lang phong nắm bên tay đường nhà đình Nhìn gương mặt cô đang ngủ say Nhẹ nhàng thở vào một hơi Nhưng rõ ràng bác sĩ đã nói Cô ấy không có chuyện gì Vậy mà tại sao trong lòng vẫn thấy rất nặng nề Tự như có một tảng đá đè nặng trên ngực Trong đầu không có cách nào xua đi ánh mắt trên giữa của Diệu Tinh phiền não vào vỏ tóc anh đi ra ngoài trầm một điếu thuốc Bây giờ đã là đêm khuya Phòng bị viết yên tĩnh đến đáng sợ tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được anh đi từ từ, mỗi một bước chân như đang đạp vào trái tim mình Tiêu Lăng Phong, người đang phiền não cái gì đây chỉnh Diệu Tinh như thế nào không phải liên quan đến người Nghĩ đến đây, anh xài bước lên sân thượng càng yên tĩnh, suy nghĩ của anh càng phiền loạn hạ cầm trinh thì bất chấp tất cả còn diệu tinh lại lệ thuộc vào hạ cầm trinh tất cả tất cả đều làm cho anh thật khó chịu hít mạnh một hơi thuốc sau đó vứt than thuốc xuống đất dùng chân duỗi mạnh ra ngoài cũng đã lâu đường nhã đình luôn không ngủ sâu nếu lúc cố tỉnh dậy lại không nhìn thấy anh nhất định sẽ sợ hãi anh nghĩ thế bước nhanh hơn nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng thét chói tai của đường nhã đình nhã đình tiểu lâm phong bước nhanh tới đã xảy ra chuyện gì nhìn đường nhã đình run rẩy bảy ngồi xuống trên mặt đất tiêu long phong thật đau lòng Lăng, lãng phong đường nhã đình run rẩy nói mộ mộ thần em nhìn thấy mộ thần tiêu long phong nghe thấy cái tên này cảm thấy lạnh sống lưng rồi sao đêm hôm khuya khoát mà rồi không tin tưởng những thứ đó nhưng trong lòng cũng thấy là lạ, lạ nhã đình không nên suy nghĩ lung tung có phải em gặp áp mộng không tiêu long phong ôm đường nhã đình vào trong ngực không không phải đường nhã đình lắc đầu Lăng phong lúc này em tỉnh lại không thấy anh ở đây muốn đi ra ngoài tìm anh, nhưng em mở ra tới cửa, đã, đã nhìn thấy. Nhã Đình, em bình tĩnh một chút. Tiêu Long Phong ăn ủi em quá mệt mỏi thôi, hãy tin anh, không có chuyện gì đâu. Nhưng, nhưng... Đừng Nhã Đình nghẹn ngào, nắm chặt vạt áo Tiêu Long Phong. Quả thật, cô đã nhìn thấy, quần áo trên người giống như 3 năm trước đây. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ. Nhã Đình, đừng sợ, lần này anh sẽ không đi đâu cả đâu. Anh ăn uỷ, ôm được Nhã Đình đi vào trong phòng bệnh. Đang yên đang lành, sao Nhã Đình lại nhắc đến mộ thần? Đường Nhã Đình run cầm cập, ngay cả mắt cũng không dám mở ra. Anh đứng đến tìm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net